Còn đường nham, sau khi rời khỏi đại sảnh, đi thẳng theo trợ lý lên lầu 3 Tô Thiên đi bên cạnh biểu môi, dùng truyền âm nói. Chào ơi vừa rồi thật là có phong thái, giả vờ thật giống như thuận buồn xuôi gió. <cười> Nếu không phải cha tôi ra tay hào phóng, thì anh có thể có ngày hôm nay sao? Nếu không phải tôi giúp cô, thì cô đã hồn phi phách tán từ lâu rồi. Chưa chắc cha cô đã tìm thấy thi thể của cô đâu. Đường nham không khách sáo mà phản kích. Anh... Tô Thiên ngẹn lời. Anh anh hồi lâu không biết nên nói tiếp ra sao. Đường Nam đắc ý hừ lạnh một cái. Buông đấu với ông đây sao? Cô còn rất non. Tới nơi, trợ lý bước lên gõ cửa phòng. Sau đó đẩy cửa vào. Đường Nam cũng vào theo. Lít mắt một cái là thấy Tô Kiên Quốc ngồi trên sofa. Chỉ một vài ngày ngắn ngủi không gặp. Toàn thân ông như xảy ra thay đổi rất lớn Hớt mắt hỏm sâu Thân hình gầy gò Trên đầu cũng xuất hiện rất nhiều tóc bạc Tinh thần ẻo oải như già đi 10 tuổi Tội thiên vừa thấy dáng vẻ này của cha mình Thì đoán được rằng Chắc chắn vì biết tin tức cái chết của mình Nên ông mới già đi nhanh chóng như vậy Trong lòng cô vừa khổ sở vừa tự trách Không kìm được mà khóc lên Lặng lặng đi tới đứng cạnh cha mình Tôi kiến quốc vội vàng đứng lên sau khi đường Nam vào cửa, thái độ cung kính bước lên chào đón, mời hắn ngồi. Dù sao ông cũng là bề trên, lại thể hiện ra tư thế thấp hơn một bậc, khiến cho toàn thân của đường Nam không được tự nhiên. Hắn không kìm được mà nói. Tổng giám đốc tô ông cũng đừng khách sáng với tôi như vậy. Hôm nay gọi tôi tới là có chuyện gì, cứ nói thẳng đi. Chỉ cần tôi có thể giúp thì chắc chắn sẽ làm hết sức. Được được Gặp được cậu Đường đúng là vinh hạnh của tôi ơi chắc là cậu cũng biết Tôi Tôi làm theo lời cậu nói Quả thật tìm thấy con gái tôi Nhưng nó đã mất rồi Mấy ngày nay tôi sống không bằng chết Cậu nói xem Con gái tôi đang yên đang lành Tại sao nói mất là mất chứ Nó mới 20 tuổi mà thôi Tù kiến Quốc dứt lời Thì nước mắt tuôn đầy mặt Vội vàng lấy một chiếc khăn từ trong túi ra, lau khoái mắt. Nói vậy, khiến đường nham vô cùng khó chịu. Dù sao, người thân nhất của hắn là lão đạo sĩ, cũng vừa qua đời. Nỗi đau này vì phải chia ly với người thân, hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Người có mạng của mình, chuyện cho tới bây giờ cũng không có cách nào xoay chuyển. Hai người già các ông vẫn phải giữ gìn sức khỏe. Như vậy cô dưới suối vàng mới có yên tâm. Đường Nham khuyên bảo. Đương nhiên, dù đau lòng thì tôi cũng tuyệt đối không thể ngã được. Hùng thủ sát hại con gái tôi còn chưa tìm ra. Tôi nhất định phải bắt được chúng nó, để chúng nó lấy mạng, đền mạng như vậy mới được. Tù kiến quốc vỗ bàn, nét mặt đầy căm tức. Điều này là chắc chắn rồi, hẳn là ông đã giao thi thể cô Tô cho cảnh sát. Đường nham hỏi Đúng, bằng vào sức của tôi Thì có nhiều chuyện không thể nhúng tay ngoài sáng Chỉ có thể gửi hy vọng vào cảnh sát Cho nên Họ đã mang thi thể đi từ lâu Nói là phải kiểm tra một chút Xem có manh mối gì không Cũng giúp tôi tìm hung thủ nhanh chút Tôi kiến quốc đáp Vậy thì tốt rồi Ông cũng đừng quá đau lòng Hãy dưỡng cơ thể cho thật tốt Chờ manh mối từ cục cảnh sát đi Đường Nham nói Vốn tôi cũng nghĩ vậy Nhưng cảnh sát ra xét mấy ngày nay Một chút tiến triển cũng không có Không biết khi nào mới có manh mối Thời gian chờ đợi Thật sự là quá dài Cho nên tôi mới lại tìm tới cậu Đường Mong cậu giúp một tay Nhìn xem có cách gì có thể bắt hung thủ nhanh chút không Nét mặt của Tô Kiến Quốc Đầy đau đớn Nhìn đường Nham chăm chăm Ông nhìn khiến đường Nam bất đắc dĩ không thôi Sợ dĩ lần trước hắn có thể nói rõ rành mạch hoàn toàn Là vì biết trước kết quả Bây giờ bảo hắn tính toán Thì nào có thể tính ra cái gì Bản phong thủy chân kinh này hắn mới chỉ đọc một chút Hiểu một chút kiến thức sơ sơ về phong thủy mà thôi Vẫn còn cái mức lợi hại như bói toán Có điều nhìn từ châm định hồn trên người tô thiên Thì chắc chắn đối phương cũng biết chút đạo pháp huyền thuật Loại người này ẩn giấu vô cùng sâu Trừ phi bọn hắn chủ động hiện thân Nếu không thì không dễ gì mà tìm ra Nhưng đường nham lại không thể nói thẳng ra chuyện này Thật ra tôi đã biết con gái ông chôn ở đâu từ lâu rồi Chứ không phải là tính ra Nói vậy chắc chắn hậu quả vô cùng thê thảm Đường nham tính toán hồi lâu trong lòng Chọn lọc từ ngữ diễn đạt xong Rồi mới chần chừ nói Thật ra trước đó tôi đã từng tính một lần rồi Về chuyện hung thủ vô cùng mơ hồ Như thể có gì che chắn trên người đối phương Cố ý ngăn chặn sự thăm dò của tôi Vì vậy có thể thấy đối phương cũng là người hiểu đạo pháp huyền thuật Ngoài ra thì không có manh mối nào khác Cái gì? Vậy mà lợi hại như vậy sao? Ngay cả cậu đường cũng không có cách ư Rốt cuộc là vì sao? Những người này lại ra tay với con gái tôi Hai bên hẳn là không từng giao tiếp mới đúng chứ. Tù kiên quốc vội vàng truy hỏi. Tôi cũng không biết. Bây giờ chuyện đã trở thành như vậy. Ông có nóng lòng hơn cũng không có cách nào. Chỉ có thể chờ tin tức từ cục cảnh sát mà thôi. Đường Nam an ủi. Được rồi, tôi biết rồi. Cảm ơn cậu đường. Cậu muốn ăn gì thì gọi đi. Tôi đã trả tiền rồi. Mấy hôm nay công ty có rất nhiều việc. Tôi phải rời đi trước. Tô Kiến Quốc giấc lời, nét mặt cô đơn, đứng lên. Đường Nam thấy ông không có tinh thần gì, thì cũng không giữ lại thêm. Đưa người ra khỏi phòng bao, rồi kêu nhân viên phục vụ, gọi một bàn thức ăn lớn. Còn Tô Thiên lao thẳng theo cha Tô Kiến Quốc ra ngoài. Khi thấy ông rời khỏi khách sạn đế quốc mới quay vào, vô cùng đau khổ làm tổ trên sofa, hai tay ôm đầu khẽ khóc sụt sùi. Bình thường cô đều có dáng vẻ mạnh mẽ không chịu thua Ngay cả bị ro da đánh cũng dốc sức chịu đựng không rơi nước mắt Dáng vẻ yếu đuối không ai giúp đỡ của bây giờ Thật sự là qua khiến cho người ta đau lòng Đường Nam bất đắc dĩ đành phải ngồi cạnh cô khẽ khàng an ủi Qua hồi lâu tôi thiên mới bình tĩnh Nhìn người đàn ông bên cạnh mình nghiêm túc nói Tôi nhất định phải tìm ra hung thủ sát hại tôi Đưa hắn ta ra trước công lý. Anh đã nói anh sẽ giúp tôi. Yên tâm đi, bây giờ cô là nô lệ của tôi rồi. Chủ nhân tôi đây đương nhiên sẽ làm một cái lòng cho cô. Đường nham cao mày cười đùa cợt. Một cảm giác không thể nào nói rõ trào lên trong lòng. Tù thiên nghiêm túc nhìn đường nham, không từ chối như thường ngày, mà là chấp nhận sự tuyên bố của hắn. Phản ứng này lại ngoài dự đoán của đường nham. Nhưng cũng là một ngạc nhiên vui mừng rất lớn. Bây giờ xem ra, sau này nếu hắn đề cập chút yêu cầu, không thể miêu tả, thì 10 phần là Tô Thiên sẽ đồng ý. Suy nghĩ một chút, đã cảm thấy vô cùng thoải mái rồi. Đường Nam ăn uống no say, ngây ngất, mà dẫn em gái ma về cửa hàng. Tiền thể ăn đậu hủ chiếm lợi gì gì đó, đồ vui tiếng mức vô cùng thích thú. Quả thật, đây chính là cuộc sống trong truyền thuyết. So ra thì vương đông quá mức thề thảm Hắn ta bị Lý Thanh Minh Đâm cho ngất Một mình lẻ loi nằm trong bụi cỏ dại Các loại côn trùng nhỏ không biết tên Bò qua bỏ lại trên người hắn Còn bị gió lạnh thổi cả đêm Đến 3-4 giờ sáng Hắn mới từ từ tỉnh Hắn bỗng cảm thấy xương trên người Như tan ra Toàn thân đau đớn không thôi Đầu còn chán ván Định đứng lên từ trên bãi cỏ Nhưng vừa động đậy Sự đau đớn mạnh mẽ truyền tới từ chân phải Khiến hắn hít một hơi khí lạnh Lúc trước hắn bị tông không nhẹ Hơi chấn động não Trên đầu cũng có thêm một vết thương May mà không có nghiêm trọng Hắn bị trời da khắp người thì không nói Quan trọng là chân phải thật sự đau gần chết Vườn đông đáng chắc là gãy xương rồi Hắn nhớ lại chuyện xảy ra trước khi ngất đi Mới phản ứng được rằng Chắc chắn người đàn ông trong xe thấy mình đang rình coi cho nên mới cố ý đâm vào hắn không kiệm được mà hơi khóc không ra nước mắt đây cũng thật là quá bi ai chỉ nhìn thêm vài cái mà đã ra tay ác như vậy rồi vết thương nặng như vậy chỉ dựa vào sức mình hắn thì xác định vẫn chắc không thể quay về vườn đồng gọi điện báo cảnh sát trước rồi mới khó khăn lấy điện thoại từ trong túi áo ra vừa nhìn mới phát hiện điện thoại đã đen thui rồi thử hồi lâu cũng không mở lên được Chắc là có lẽ bị ném tới tắt máy. Vậy thì thê thảm rồi, đồng không mông quạnh, ngay cả nửa bóng người cũng không có. Chân và tay đều gãy, thật sự là kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay. Chờ lát nữa hắn không bị đau chết, cũng sẽ bị đói chết. Không được, mình còn trẻ như vậy, ngay cả một cô bạn gái còn chưa từng có. Tuyệt đối không thể để tính mạng mình mất đi ở chỗ này. Hơn nữa cái tên khốn kỳ hại mình ra nông nổi này, mà vẫn nhân nhân ngoài vòng pháp luật, sống cuộc sống thuận buồn xuôi gió, nhất định phải khiến cho hắn ta trả giá thật lớn, để hắn ta trả giá vì hành động hôm nay. Người tới bước đường cùng, thì càng có thể phát huy tiềm năng của bản thân. Vườn đồng vì để có thể rời khỏi chỗ này, cũng đã dùng hết sức bò trên thảm cỏ, dùng bàn tay không bị thương để chặt xuống đất, chân trái cố gắng đạp xuống, cơ thể hơi cong như con sâu đang bò, di chuyển tới trước, từng chút một. Bò một lúc rồi nghỉ một lúc, sau đó lại bò, cứ tuần hoàn như vậy không ngừng. Vài tiếng sau, di chuyển được một khoảng hơn 1 km thì không chịu được, hôn mê bất tỉnh. Lúc này hắn đã cách đường quốc lộ rất là gần. Cũng may, mạng hắn chưa tới đường cùng, vừa hay có một chiếc xe tải đi ngang qua, phát hiện Vương Đông quần áo tả tơi, vết thương chồng chất, ngã ngục trên đất đang hấp hối. Vội vàng gọi cho cảnh sát Xe cảnh sát và xe cấp cứu Tới cùng lúc Nhanh chóng đưa hắn tới bệnh viện Qua một hồi bác sĩ cấp cứu Rốt cuộc bảo vệ được mạng Nhưng chân phải bị thương quá nghiêm trọng Bác sĩ chẩn đoán là có khả năng rất lớn Không thể nào hồi phục như trước Nói cách khác Sau này hắn sẽ trở thành một người què tin tức này như tiếng xét đánh vang trời Khiến vườn đông chấn động tới mù mờ Cái gì? Hắn vậy mà lại tàn tật. Sau này phải khập khà khập khiển đi trên đường ư. Tới lúc đó, người xung quanh chắc chắn sẽ chê cười hắn ta chết. Điều này khiến hắn phải sống ra sao? Nét mặt của vương đông suy sụp Một nỗi tuyệt vọng sâu sắc tự nhiên mà sinh Sau đó nhanh chóng chuyển sang căm giận Tuy chỗ bị tai nạn rất hẻo lánh, nhưng cảnh sát vẫn căn cứ vào dấu vết để lại trên hiện trường và camera giám sát ở đường quốc lộ tập trung vào phương hướng Lý Thành Minh lái xe rời đi. Từ đó họ lần theo dấu vết trên đoạn đường, tìm được nhà của Lý Thành Minh. Đêm này Lý Thành Minh sống cũng rất dày vò. Hắn bị sợ tới mức toàn thân nhũn nhũn ra, đem tiểu vị vị ở ven đường xong thì lái xe về nhà một mình, khóa kỹ tất cả cửa sổ trong nhà rồi trốn vào phòng ngủ. Hắn buồn ngủ nhưng không dám chợp mắt, chỉ cần khép mắt thì cảnh tượng kinh khủng kia sẽ xuất hiện trong đầu hắn. Không biết có phải do yếu tố tâm lý hay không, hắn vẫn luôn cảm thấy bầu không khí trong nhà kỳ lạ như thể có thứ gì đang ẩn nấu trong góc. Bất cứ lúc nào cũng có thể chuyển động, khiến hắn tinh thần căng thẳng tới cao độ, không dám thả lỏng một giây. Mãi tới 5-6 giờ sáng, hắn mới chống đỡ không nổi mà nặng nề ngủ thiếp đi. Tới khi cảnh sát gõ cửa, hắn mới bần tỉnh từ trong giấc ngủ say. Đầu đầu muốn chết như thể sắp nổ ra Hắn mờ màng xuống giường Mở cửa phòng ra Thấy cảnh sát mặt đồng phục bỗng nhiên xuất hiện Hắn vẫn trong trạng thái mù mờ Tổng cộng có 3 cảnh sát Người đứng mũi chiều sao Là đội trưởng đội cảnh sát hình sự Lão Ngô Đã theo nghề cảnh sát mấy chục năm Có kinh nghiệm pha án phong phú Đi theo sau lưng ông Là hai cảnh sát thực tập Năm nay mới tới cục Tên là Mạc Tiểu Mộc và Âu Dương Lão Ngô lần đầu thấy Lý Thanh Minh đã sắc bén chú ý nét mặt tiêu tụy và đồng tử không có tinh thần của hắn ta. Xin chào, xin hỏi là cậu Lý Thanh Minh có đúng không? Sự nghi ngờ nổi lên trong lòng của Lão Ngô nhưng nét mặt không thay đổi mà hỏi. À dạ vâng, các ông đến có chuyện gì không? Lý Thanh Minh nghi ngờ hỏi. Chúng tôi tới đây là vì có một vụ án muốn hỏi thăm anh về tình hình một chút có lẽ sẽ mất chút thời gian có tiện vào trong nói chuyện hay không lão ngô giải thích mục đích đến à có thể vào đi Lý Thanh Minh nghiêng người nhường đường với tính tình của hắn ngày trước thấy những cảnh sát không mời mà tới này thì chắc chắn không thể thiếu được việc châm chọc khiêu khích một phen nhưng từ khi trải qua chuyện tối qua trong lòng hắn cảm thấy rợn tóc gáy như thể con quái vật vẫn còn đang cạnh hắn rất là tà môn bây giờ bỗng thấy người ngoài Thật sự khiến thần kinh căng cứng của hắn thả lỏng hơn rất nhiều. Không phải nói cảnh sát là người đủ quang minh chính đại nhất trên thế giới này sao? Họ vào cửa có khi còn có thể đè ép tà vật, khiến nó không dám hành động thiếu suy nghĩ. tính toán như vậy, Ninh Lý Thanh Minh đồng ý rất dứt khoát. Hai nam một nữ, ba cảnh sát đi theo sau hắn vào trong nhà. Xin hỏi, rốt cuộc tìm tôi là vì chuyện gì? Hình như tôi không từng làm chuyện phi pháp Lý Thanh Minh câu mày hỏi Tầm mắt lại không kìm được Mà quét tới quét lui trong phòng khách Muốn nhìn thử xem Trong phòng có chỗ nào kỳ lạ hay không Xin chào Anh tên là gì Nữ cảnh sát mặt tiểu mộc Lấy giấy bút ra Nằm bò trên bàn không ngẩn đầu mà hỏi Tóc cô buộc hết ra sau Thành một cái đuôi ngựa Chỉ để lại vài sợi tóc nghịch ngợm Di chuyển trên trán Đôi đồng tử rất to Thần thái phấn khởi, miệng anh đào nhỏ nhắn. Bộ đồng phục cảnh sát nghiêm chỉnh, nhưng không thể che nổi gián người lung linh hấp dẫn của cô. Đây là một người đẹp hiếm có. Lúc cô cúi đầu viết chữ để lộ ra một đoạn cổ trắng mịn và phần lớn xương quay xanh xinh xắn. Vừa vào cửa đã hỏi cung hay sao? Lý Thành Minh rất bực, khoát khoát tay, mắt lại không kìm được mà quét vài lần trên người mạc tiểu mộc Xin anh phối hợp với công việc của chúng tôi Tên anh là gì? Mạc Tiểu Mộc nhắc lại một lần đâu ra đấy Lý Thanh Minh Thay dáng vẻ giải quyết việc chung của cô Đành phải thỏa hiệp mở miệng Lý Thanh Minh Tuổi 22 Nên làm việc Tôi còn chưa học đại học xong, chưa có công việc Tên trường Đại học Thành Viễn Tối qua anh đi đâu? Tối qua tôi tới một mảnh đất hoang ở ngoại thành Lý Thanh Minh vô thức bật thốt lên vừa bắt đầu nói ra đã lập tức hối hận, bổ sung thêm là đi làm việc từng đi ngang qua đó làm chuyện gì? Mạc Tiểu Mộc hỏi đơn giản tiếp không cần phải nói chuyện này ra chứ Lý Thành Minh câu mày cảnh sát nhỏ này sao lại nhất quyết không tha à anh Lý đừng gấp gáp sợ dĩ chúng tôi hỏi những việc này là vì có nguyên nhân tại bãi đất hoang ở ngoại ô thành phố anh vừa nói đã xảy ra một vụ tai nạn xe Vết thương của người bị hại rất nghiêm trọng Có thể sẽ trở thành người tàn tật Qua kiểm tra sàn lọc Chúng tôi phát hiện Anh từng lái chiếc Audi 4 xuất hiện ở đó Cho nên mới có những câu hỏi này Lão Ngô vội giải thích tai nạn xe Ở chỗ chim không thèm ý kia sao Chỗ đó quỷ khí âm u tĩnh mịch Sao có thể xảy ra chuyện như vậy Tôi không rõ đâu Lý Thanh Minh không hiểu ra sao Chỗ đó ngoài mình và Tiếu Vi Vi còn có sự tồn tại của người khác, lại còn xảy ra tai nạn xe. Chuyện này là sao? Chẳng lẽ ở đó có thứ gì tà môn, cho nên mới khiến cho người qua đường bị thương? Lý Thanh Minh thầm suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ ra nguyên nhân. Lão Ngô cẩn thận quan sát Lý Thanh Minh, phát hiện nét mặt của hắn ngạc nhiên, dáng vẻ như bị dọa tới. Hắn không phải là giả bộ, mà đúng là không biết chuyện này. Đúng, hơn nữa chúng tôi còn phát hiện ra, Ở các chỗ xảy ra tai nạn không xa, có dấu vết chiếc xe của anh. Cho nên, hẳn là lúc đó anh có mặt ở đó mới đúng. Bây giờ xin anh nhớ lại xem rốt cuộc vào lúc 11 giờ tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Lão ngô nói, tối hôm qua. Lý Thanh Minh nhớ lại, khuôn mặt quán dị nhìn mà phát kinh kia xuất hiện trong đầu hắn. Do hắn sợ tới toàn thân rung lên cầm cập, hồi lâu không lên tiếng. Bầu không khí trong căn phòng lập tức trở nên lạ kỳ, ai cũng không lên tiếng, yên tĩnh tới mức, tiếng tim đập cũng nghe rõ một hai. Âu Dương cảm thấy Lý Thanh Minh có chỗ không đúng, mở miệng khuyên bảo. Có đầu mối gì thì nói ra đi, chắc chắn cảnh sát sẽ điều tra rõ chân tướng. Nếu anh có gì khó khăn, chúng tôi cũng rất cam tâm tình nguyện giúp anh một tay. Lý Thành Minh im lặng một lúc mới mở miệng. Nói đầu đuôi gốc ngọn Chuyện xảy ra hôm qua Đương nhiên hắn cũng không nói rõ ràng cụ thể Là đang làm chuyện gì Chỉ nói hẹn hò cùng bạn gái Thấy chỗ đó yên tĩnh mới dần xe Nói chuyện một lúc Kết quả bỗng nhiên xuất hiện Một khuôn mặt lạ kỳ kinh khủng Khiến hắn sợ tiếng mức hồn phi phát tán Lập tức lái xe rời đi Chuyện khác thì hắn không biết Lão ngô nghe lời giải thích này Thì nheo mắt đầy nghi ngờ Nói thật trước khi tới Trong lòng ông đã khẳng định 100% Người gây ra chuyện là Lý Thanh Minh Vốn ông tưởng rằng Dùng hiểu biết và tình cảm cùng Lý Lẽ Để khuyên bảo Thì Lý Thanh Minh sẽ thừa nhận rất nhanh Nhưng ông không ngờ Vậy mà lại nhận được một câu trả lời Hoàn toàn khác với những gì ông đã dự đoán Hơn nữa nghe có vẻ dường như Lý Thanh Minh không có nói dối Có điều quái vật yêu tà Là cái gì cũng không thể tưởng tượng nổi Trên thế giới này Chắc chắn sẽ không có thứ đó Xem ra vụ tai nạn này không đơn giản Đúng vào lúc này Tiếng chuông điện thoại chói tai vang Mọi người đều không hẹn Mà cùng dời mắt về túi áo của lão ngô Chỗ đó căn phòng linh Đang rung không ngớt Lão ngô vội vàng nhấn nút trả lời Tránh tới nhà vệ sinh nghe điện thoại Nói chuyện hơn 10 phút Mới quay trở về phòng khách À vừa rồi là cục cảnh sát gọi điện tới Nói người bị hại đã tỉnh. Bây giờ chúng ta phải quay về để hỏi thăm một lần. tôi điều căn cứ vào những chứng cớ đã có, mỗi nghi ngờ của anh Lý vẫn còn rất lớn. Chỉ khiến anh ấm ức đi theo chúng tôi về cuộc cảnh sát, chờ một thời gian ngắn. Lão Ngô dứt lời, lấy một cái còng tay từ trong túi áo ra, dơ lên trước mặt Lý Thanh Minh. Vì sao chứ? Tôi đây không có làm việc vi phạm pháp luật. Lý Thanh Minh vừa nghe thấy vậy Thì lập tức nổi giận, lạnh mặt nói Xin lỗi, đây là quy định Anh nhất định phải đi một chuyến Về phần anh có làm chuyện vi phạm pháp luật hay không Thì chúng tôi sẽ điều tra Lão Ngô đẩy cọng tay lại gần Lý Thanh Minh hơn Hôm nay tôi đây sẽ không đi Xem các người có thể làm gì tôi Đây là nhà tôi, đi ra ngoài Không được hoa tay muối chân tại đây Lý Thanh Minh tức giận dáng vẻ công tử quần là áo lụa lập tức lộ ra Thái độ kiêu ngạo cứng rắn vô cùng Lão Ngô cũng không muốn lãng phí Thời gian với hắn Nhay mắt ra hiệu với Âu Dương Hai người cùng đứng dậy Nhấn Lý Thanh Minh ngã xuống sofa Cưỡng chế đeo còng tay cho hắn Dẫn về cục cảnh sát Sau khi dẫn Lý Thanh Minh vào phòng giam Lão Ngô lại vội vàng tới bệnh viện Hỏi thăm tình hình Dưới sự dẫn dắt từng bước của ông Vương Đông cũng nói ra mọi chuyện Kết hợp hai bên Chuyện mới như là viên ngọc vỡ tan tành, lại lần nữa liền lại. Thì ra thằng nhóc Vương Đông này lén quay cảnh đôi tình nhân người ta thân thiết. Trước đó lại ăn mặc ly kỳ cổ quái mới dẫn tới việc Lý Thanh Minh nhìn nhầm. Bị dọa sợ do đó hoảng hốt, lo sợ lái xe rời đi. Không cẩn thận đụng trúng Vương Đông. Chuyện này cũng đúng là coi như không khéo, không thành sách rồi. Nghe Lão Ngô giải thích một hồi xong, Lý Thanh Minh mới kịp phản ứng. Thì ra không phải tối hôm qua mình nhìn thấy quái vật gì mà là người đeo khẩu trang hình đầu lâu thật sự là dở khóc giỡn cười. Mình vậy mà bởi vì chuyện này bị dọa tiếng mức hoảng hốt lo sợ cả đêm không có ngủ ngon giấc Có điều người kia cũng đáng đợi ai bảo hắn rảnh rỗi không có việc gì qua đây rình coi. Tuy nguyên nhân hậu quả sự việc đã được điều tra xong không phải lỗi ở lý thanh minh nhưng hắn cũng không thể rời khỏi cục cảnh sát ngay. Nói bất kể thế nào Thì Vương Đông đúng là bị hắn đâm Hắn phải gánh chịu hậu quả Vì việc này cho nên Lý Thanh Minh bị tạm giam Cũng may để hắn tự do chuyện tin Nên hắn nhanh chóng liên lạc cùng công ty nhà mình Bảo đưa luật sư qua Qua nhiều lần bàn bạc cùng nhau Lý Thanh Minh đồng ý đưa cho Vương Đông 50 vạn tệ Coi như là tiền đền bù tổn thất Vì chuyện anh ta bị tàn tật Đồng thời Lý Thanh Minh cũng phải nộp tiền phạt Tích cực nhận sai Ba ngày sau hắn được thả ra Sau khi về nhà thì không thể bị thiếu bề trên trách mắng một ven, lúc này mới ảo não quay về trường. Vườn đông xuất viện, cầm tiền bồi thường của Lý Thanh Minh về nhà. Dù nói thế nào thì số tiền kia cũng coi như một khoản tiền lớn rồi. Chuyện này tới đây thì đã qua một khoảng thời gian. Còn đường nham sau khi quay trở về cửa hàng thì ngủ một giấc với người đẹp. Rạng sáng hôm sau cũng rất tự giác chờ lưu tiểu nhiên ở cửa. Cô bé vẫn ăn mặc gọn gàng hợp lòng người, khiến người ta nhìn đã xinh lòng thiện cảm. Ngài nói bây giờ cô nhóc là hoa khôi giảng đường rồi, lợi hại quá nha. Chắc chắn là rất nhiều người theo đuổi. Theo như tôi đoán thì tôi phải đứng sang một bên rồi. Đường nhằm nhìn lưu tiểu nhiên bước từng bước tới câu mày nói, giảng vẻ rất là đau lòng. Anh đừng nói như vậy mà, những người kia đều là đồ buồn tẻ. Toàn tùy tiện lấy mấy thứ đưa cho tôi, tôi cảm thấy anh đâu có tệ. Giọng của Lưu Tiểu Nhi ngày càng nhỏ, khuôn mặt cũng đỏ lên. Đường Nham cười ha ha, cảm thấy cô bé này thật sự là thú vị. yếu đuối, đáng yêu, chắc chắn ăn rất ngon miệng đây. Hai người cũng đi xe buýt như hôm qua, may là lần này không xảy ra chuyện gì bất ngờ. Ra khỏi trường rất thuận lợi. Chỉ có điều vừa ra tới cửa, Đường Nam đã bị người ta chặn. Là một người đàn ông trung niên mặc áo ngắn tay sẫm màu mặt mày bình thường đặt trên đường lớn cũng chỉ là một người qua đường bình thường thôi So ra thì cô bé ở bên cạnh ông ta xuất chúng hơn rất nhiều Làn da trắng trẻo khuôn mặt đẹp đôi chân dài vô cùng tinh tế ngay cả áo sơ mi trắng quần jean đơn giản cũng khiến cô ta cho ra cảm giác trong sáng không dính mùi trần Ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần giữa hai hàng lông mày có phần anh khí Đúng vậy Hai người này là cảnh sát điều tra vụ tai nạn xe của Lý Thanh Minh, Lão Ngô và Mạc Tiểu Mộc. Chỉ có điều lúc này Vương Đông còn đang ngọ ngoại ở bãi đất hoàng, họ cũng không biết chuyện tai nạn xe. Có thể là nữ sinh vô cùng nhạy cảm với người xinh đẹp như mình, nên Mạc Tiểu Mộc không kìm được lén quan sát Lưu Tiểu Nhiên vài lần. Giang dấp cô bé này đúng là rất đẹp, nhìn có vẻ nhu mì, điềm đạm. Đúng là loại hình rất dễ kích thích ý muốn bảo vệ của đàn ông có thể quyyến rủ được đạimỹ nhân người thanh niên tên đường Nam này hẳn vẫn rất có bản lĩnh xin hỏi cậu là đường nha lão Ngô hỏi theo lễ phép một câu à Dạo V đường Nam v tay gãi đầu nghi ngờ về loài lịch của hai người này tôi là lão ngô của đội cảnh sát hình sự thành phố tìm cậu nói chuyện chú bây giờ có được không lão ngô dứt lời móc chứng nhận cảnh sát ra đưa cho đường nham xem ồ sao lại có cảnh sát tới tìm mình đường Nam lẩm nhẩm nhưng mặt vẫn không đổi sắc hắn gật đầu đồng ý dù sao thì hắn đi cũng vẫn mà ngồi cũng ngay không làm ra chuyện gì xấu thì cần gì phải sợ cảnh sát được rồi bên cạnh có một quán cà phê chúng ta qua đó ngồi chút đi lão ngô nói đường nham nhìn theo ngón tay của lão ngô Thế cách đó không xa nên cũng rất ngoan ngoãn đồng ý Lưu tiểu nhiên bên cạnh lại hơi lo Không kềm được Mà vương tay keo ống tay áo của đường Nam Nét mặt đầy lo âu Đường nham mỉm cười trấn an cô Yên tâm đi không sao đâu Em về trường trước đi Chờ lát nữa tôi và hai đồng chí cảnh sát nói chuyện xong Sẽ nhắn tin cho em Lưu tiểu nhiên cắn môi Rồi không nói gì thêm Cô định đi cùng xem sao nhưng lại sợ mình nhiều chuyện chọc cho đường Nam mất hứng, đành phải ngoan hoãn xoay người đi vào trong trường. Đường Nam thấy cô vào trường xong mới đi theo Lão Ngô tới quán cà phê. Bây giờ còn là sáng sớm, quán cà phê vừa mở cửa còn chưa có khách. Ba người tìm một chỗ gần cửa sổ ngồi. Chờ nhân viên phục vụ bưng cà phê lên xong, Lão Ngô mở miệng trước tiên hỏi. Tôi muốn hỏi cậu về vụ án Cô Tô tập đoàn đế quốc bị giết. Nghe nói cậu giúp đỡ tìm được thi thể À thì ra là vì chuyện này sao Đường Nam lập tức hiểu rõ Tô Kiến Quốc là dựa vào chỉ dẫn của mình mới tìm được thi thể của Tô Thiên Nếu quy công lao về mặt phong thủy thì đúng quá là không thể tưởng nổi Người khác không tin cũng hợp tình hợp lý Tinh toán như vậy thì sự nghi ngờ của mình rất lớn Cảnh sát sẽ tìm tiết cử hỏi thăm cũng là chuyện trong dự đoán Cho nên hắn cũng đồng ý rất thoải mái À chuyện này sao Từ nhỏ tôi đã học xem tướng xem phong thủy Lần trước vô tình gặp được tổng giám đốc tổ Cũng là có duyên Nên chỉ điểm ông ấy vài câu Sao có vấn đề gì không Nói một hồi Là khai giống đoạn lời thoại thường có trong phim truyền hình Dùng có duyên để tắm tắt tất cả mọi thứ À đương nhiên là có rồi Bây giờ là thời đại khoa học kỹ thuật hòa bình Chủ nghĩa vô thần phổ biến Cậu là sinh viên đại học Không phải ngay điều này cũng không biết chứ Vậy mà lại nói mấy chuyện không thực tế Như xem phong thủy xem tướng này Mạc Tiểu Mộc lạnh mặt nói Cô chắc chắn sẽ không tin Những lời nói vô căn cứ này Vừa nhìn đã biết Người thanh niên này nói hưu nói vượng <cười> Tài ăn nói cũng không tệ lắm nha Thảo nào có thể trêu gẹo người đẹp khi nãy Này cô cảnh sát Nói chuyện cũng quá võ đoán rồi Bây giờ là xã hội khoa học kỹ thuật Không sai Nhưng không phải là mọi thứ đều có thể dùng khoa học kỹ thuật để mà giải thích. Trên thế giới này còn có rất nhiều thứ khó hiểu. Chuyện linh dị không tìm ra nguyên nhân ở khắp mọi nơi trong nước cũng là vô số. Cô không thể vì không thấy những sự lợi hại của phong thủy mà cố tình đánh giá thấp. Đường Nam phản bác không chút khách sáo. Giảng vẻ em gái cảnh sát này quá là xinh đẹp, tính tình cũng không có nhỏ, nói chuyện cũng hùng hổi dọa người. <cười> Nếu rơi vào trong tay mình rồi Chắc chắn phải dạy dỗ một phen Thế giới tự nhiên bao la vàng trượng Chuyện chúng ta không thể giải quyết Không biết đáp án cũng rất là bình thường Cũng bởi vì vậy Loài người mới có thể không ngừng tìm tòi Để tiến bộ không ngừng Về phần những chuyện linh dị kia Chẳng qua là hình thành từ cơ duyên xảo hợp Vốn không tính là gì Anh dùng hai điều này Đã muốn chứng minh lời anh nói là thật Có phải quá khó khiến mọi người tin rồi không? Mạc Tiểu Mộc cười mỉ nói. Nếu tôi nói gì, các người cũng không có tin. Thì dẫn tôi tới cục cảnh sát đi. Tùy tiền thẩm vấn thế nào cũng được. Chỉ cần có thể tìm ra chứng cớ tôi nói dối, tôi đảm bảo để mặc cho các người xử lý. Đường nham thoải mái dựa người vào ghế, dáng vẻ Các người thích thế nào thì tôi chịu thế nấy. Thời đại này cũng không biết ra sao nữa. Nói dối cũng cho rằng là thật. Nói thật thì không ai tin Những con người ngu ngốc không biết gì Các người vĩnh viễn Cũng sẽ không lĩnh ngộ được Sự huyền bí của phong thủy siêu hình đâu Mẹ kiếp Ông đây quả nhiên là ngâm thơ Ngọc thụ lâm phong tài trí hơn người Đường Nam vô cùng tự kỷ hung hăng tự khen ngợi mình trong lòng một ven Anh Mạc tiểu một thi dáng vẻ này Của đường Nam Thì lập tức nổi giận Vỗ bàn đứng dậy Lão Ngô ngồi cạnh cô, vội vàng ngăn cô, ấn cô xuống ghế. Tiểu Mộc, tôi dạy cô thế nào rồi? Gặp chuyện phải bình tĩnh, tỉnh táo. Sao động một chút, lại tức giận như vậy? Mạc Tiểu Mộc bị đội trưởng nhà mình trách móc một phen, lập tức như quả bóng cao su xì hơi. Khải lầm nhẫm một câu là do anh ta nói hư nói vượng trước, rồi không dám lên tiếng tiếp. Hề, hey, còn tưởng rằng em gái này là hot girl giang hồ Ai cũng có dáng vẻ đó Không ngờ còn có người đánh bại được cô ta Quả nhiên ai cũng có khắc tin Đường Nam dù bận vẫn ngùng dung xem náo nhiệt Còn không quên cho Mạc Tiểu Mộc một ánh mắt khiêu khích Mạc Tiểu Mộc tức tới mức muốn vỗ bàn Cơ thể vừa động thì lão ngô đã ném một ánh mắt cảnh cáo qua Cô đành phải rụt tay Không nói dối cậu Trước khi chúng tôi tìm tới cậu Thì đã điều tra về cậu rồi Sau khi Tô Thiên chết Cậu đang xử lý tan sự của sư phụ cậu Không từng rời khỏi hẻm liễu hoa Hơn nữa cậu và Tô Thiên Cũng không xuất hiện cùng một lúc Đúng là không thể nghĩ ra nguyên nhân hại cô ấy Hôm nay tới đây Chủ yếu là muốn hỏi cậu một chút Rốt cuộc là làm thế nào Cậu biết chỗ chôn thi thể cô ấy Đừng nói gì mà phong thủy Lý do này quá là gường gạo rồi Lão ngô nhìn đường nham chăm chăm Gần từng chữ nói Đường Nham thở dàng một hơi đầy bất đắc dĩ. Mẹ nói chứ, nếu ông đây nói đừng phải quỷ hồn của Tô Thiên, lúc này mới tôi giúp cha cô ấy thì có lẽ các người sẽ tưởng tôi bị động kinh. Chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể nghĩ ra lý do để họ tin mình thôi. Đường Nham xem xét tướng mạo của Lão Ngô một cách cẩn thận, phát hiện ngũ quan của ông ta rất thuận lợi. Đời này hẳn là chưa bao giờ gặp phải tai họa lớn. Làn da của ông ta lại không tốt lắm. Nếp nhăn đầy trên mặt, có nghĩa là bên cạnh ông ta có tồn tại va chạm nhỏ và nguy hiểm nhỏ bất cứ lúc nào. Như vậy rất hợp với tính chất công việc của ông ta. Hai hàng lông mày ông ta đen thui, dày rộng, ẩn chứa một luồng chính khí cương trực. Cũng không có chỗ nào đặc biệt để chỉ điểm. Đường nam dời tầm mắt qua mặt của Mạc Tiểu Mộc, sửng suốt vài giây, mới không kèm được mà thầm khen ngợi. Giăng dấp em gái cảnh sát này đúng là quá xinh đẹp. Ôi, bây giờ không phải lúc nghĩ những điều này. Đường nam vội vàng kéo đầu nghiêng thẳng lại, lần nữa dồn sự chú ý vào tướng mạo và vận thế của mạc tiểu mộc. Hàng lông mày cô ta có hình dáng vô cùng anh khí, có thể nhận ra là kiểu nữ hán tử. trán trơn tròn căng đầy, hẳn là bản tính thông minh, tràn đầy mưu tính, có sự thông minh và tài trí, lại có theo đuổi thực tế, còn tự tin biết dùng người. Rất có tầm nhìn xa trong những việc cần suy xét Có điều hôm nay giữa trán cô Lại có một bếch xước nhỏ như sợi tóc Tạo nên một đường thẳng Trên sự nghiệp của cô ta Gần đây lúc cô ta làm nhiệm vụ Không quá thuận lợi Hơn nữa có khả năng rất lớn Sẽ gặp tai nạn máu me Em gái cảnh sát này vừa nhìn là biết Người không sợ trời không sợ đất Có lẽ lúc làm nhiệm vụ Cũng xông lên trước Nói vậy thì tỷ lệ xuất hiện ngoài y muốn Sẽ rất lớn đây Trong lòng đã có ý định Đường nham hắn giọng một cái Rồi mở miệng nói Tuy các người không tin Nhưng tôi vẫn phải nhắc lại lần nữa Tìm được tung tích Tô Thiên Đúng là nhờ phong thủy và xem tướng mà nhìn ra Chúng ta có thể cá cược Tôi có cách nghiệm chứng lời giải thích của mình Nếu thành công Các người phải tin tưởng lời nói của tôi vô điều kiện Nếu thất bại Thì các người bảo tôi nói gì Tôi sẽ nói cái đó Cá cược gì Lão Ngô còn chưa mở miệng Mạc Tiểu Mộc đã vội vàng bật thốt Tôi vừa xem tướng cô Phát hiện gần đây Cô sẽ có một nhiệm vụ lớn Cần phải đi làm Về phần nội dung cụ thể là gì Đương nhiên không biết được nhưng vận thế của cô không tốt lắm Trong lúc hành động sẽ xuất hiện Chuyện ngoài ý muốn Hơn nửa vô cùng có thể sẽ bị thương Đường Nam giải thích Ngay xong lời này Mạc Tiểu Mộc lập tức hừ lạnh đầy khinh thường <cười> Anh không biết rồi Tôi là cảnh sát quán quân ủ xu, đối phó với người như anh thì chỉ có 5-3 người không là vấn đề gì. Hơn nữa tôi còn có súng, sao có thể gặp tai ương máu me. Còn nữa gần đây trong cục cảnh sát không có nhiệm vụ lớn cần phải đi làm. Mạc Tiểu Mộc không tin lời đường nham chút nào, nhưng lão ngô nghe mà thầm giật mình. Gần đây đúng là trong cục có một vụ án rất lớn, là một vụ án buôn lậu thuốc viện, trải dài 3 tỉnh. Tính chất vụ án vô cùng ác liệt. Ông cũng đã phái người trong coi lâu rồi, đã chắc chắn thời gian giao dịch của nhóm người kia. Tối hôm nay sẽ chuẩn bị thu lưới. Chuyện này chỉ có vài cảnh sát thâm niên kinh nghiệm phong phú trong cục mới biết, vốn không tuyên bố ra cho nên Mạc Tiểu Mộc mới không biết. Có điều, đường nhằm này có thể đoán ra tới mức này cũng coi như rất có bản lĩnh. Không biết hắn nhìn ra được từ đâu. Ông không tin vào chuyện xem tướng đâu. Được. Vậy cứ làm như lời anh nói Chúng tôi mỏi mắt chờ mong Lão Ngô đồng ý rất sẵn khoái Nhưng mà trong lòng đã có ý định Không phải anh nói tiểu mộc Sẽ có tai nạn máu mè ư Được rồi lúc hành động không cho cô ấy tham gia Chắc chắn sẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn Tới lúc đó sẽ đưa tiểu mộc nguyên vẹn không sức mẻ tới đây Đường nham cũng chỉ có thể hoang hoãn nghe lời Nói thật mọi chuyện ra thôi Được rồi cứ quyết định như vậy đi Tôi đi học đây, chúc hai vị hành động thuận buồn xuôi gió, bắt kẻ xấu trong một lần hành động. Đường Nam dứt lời thì đứng lên từ trên ghế xoay người đi ra. Mạc Tiểu Mộc sau lưng, lớn tiếng nói thêm một câu. Anh cứ chờ đó mà xem, tôi sẽ cho anh biết kết cục của đồ mặc dày nhanh thôi. Đường Nam không thèm ngoảnh đầu, cười rời đi. Chờ hắn ra khỏi cửa, Mạc Tiểu Mộc mới đắc ý nhìn sang lão ngô. Đội trưởng à tôi thấy lần này chắc chắn anh ta thua rồi. Gần đây vốn chúng ta không có nhiệm vụ lớn nào. Tôi càng không thể nào bị thương. Lão Ngô cười khổ một tiếng nói. À, điều này thì bị anh ta đoán trúng rồi. Trong cuộc chúng ta đúng là có một vụ lớn. Vì chuyện quá khẩn cấp cho nên tôi chưa nói cho cô biết. Cái gì đúng là thật sao? Trời ơi sao ông không nói sớm chứ? Cục trưởng ra lệnh vì để giữ bí mật. Có điều chuyện này cũng không có gì. Tới lúc đó cô đừng xuất cảnh, thành thành thật thật mà chờ trong cục. Không xảy ra tai ương máu me gì đâu. Lão Ngô khuyên. Không được, đương nhiên là không. Từ khi tôi làm cảnh sát cho tới nay, lần đầu tiên gặp một vụ án lớn, không tự mình cảm nhận một chút, thì sao học được kinh nghiệm? Hơn nữa tai ương máu me này chỉ là do anh ta nói bậy mà thôi. Không phải ông không biết tác dụng của quyền cước của tôi sao? Sao có thể bị thương dễ dàng như vậy được? Mạc Tiểu Mộc nhìn Lão Ngô, căng thẳng chờ câu trả lời của ông. Không được, cô vẫn là cảnh sát thực tập, vốn không có tư cách tham gia nhiệm vụ trực tiếp. Cô vẫn nên thành thật mà chờ trong cục đi. Muốn tích lũy kiến thức thì vụ an lớn còn rất là nhiều. Lão Ngô trầm giọng từ chối yêu cầu của cô. Mạc Tiểu Mộc có trăm ngàn cái không muốn trong lòng, nhưng mà không dám xung đột chính diện với đội trưởng. Tới lúc đó lại không thể thiếu được một trận phê bình Cô mấp máy môi vài câu, rốt cuộc không nói thêm gì. Đúng lúc này, đồng nghiệp trong cục thành phố gọi điện tới, nói có một cuộc tai nạn xe là kỳ, bảo ông mau mau quay về xử lý. Lão Ngô dẫn theo mạc Tiểu Mộc bắt taxi, dùng tốc độ nhanh nhất đi tới chỗ xảy ra chuyện. Mà đường nham bên kia thì thuận lợi quay trở về giảng đường, nhắn một tin báo bình an cho Lưu Tiểu Nhiên, nếu không với tính cách của con nhóc kia Thì chắc chắn lo lắng gần chết Từ sau chuyện ra tay hào phóng Mời rượu vang tối hôm qua Ánh mắt các bạn học nhìn đường Nam Cũng không còn châm biếm coi thường như trước Mà trở thành tìm tòi nghiên cứu Và cực kỳ hâm mộ Điều này khiến đường Nam Nhất thời không quen Có điều cũng tốt Không có nhân vật tôm tép nhỏ nhép xuất hiện nhảy lò cò Hắn cũng có thể thả lỏng không ít Trường Lương vừa nhìn thấy đường Nam Đi vào phòng học Thì vui vẻ đón chào Nhắc tới chuyện làm ăn Vợ chú hai tôi Có mở quán ăn ở phía tây thành phố Việc làm ăn rất là ế ẩm Tôi đã bàn với họ rồi Đồ đạc bên trong cũng rất đầy đủ Có điều tôi vẫn cảm thấy Nên chỉnh đốn một chút Mở công ty thì tốt hơn Sao nào, buổi chiều có rảnh không Đi xem với tôi đi Thằng nhóc nhà cậu làm việc thật là nhanh Bây giờ mới qua một ngày đã làm xong rồi Thật là khâm phục nhà Đường nham dờ ngón tay cái lên Này, chúng hai tôi có đập nhiều tiền hơn thì tới lúc vội vàng cũng phải buông xuôi thôi. Tôi vừa mở miệng chú ấy đã đồng ý rất là dứt khoát, giá cả còn rất là lợi. Trường Lương dương dương đắc ý nói. Thầy gián vẻ tôi có lợi hại không, cậu mau mau qua khen ngợi tôi đi này. Đường nham không kiềm được mà phá lên cười ha ha. Chờ tới khi giờ học buổi sáng kết thúc, hai người tới phía tây thành phố xem xét quán ăn vừa mua. Nhắc tới vị trí của quán ăn này Thì đúng là không có tệ Trước mặt là đường phố Lượng khách hẳn là không cần lo Nhưng đường nham nhìn đường cái đối diện với cửa quán ăn Thì câu mày Trường lương vừa thấy nét mặt của hắn thay đổi Thì vội hỏi Sao? Có vấn đề gì ư? đương nhiên là có rồi Ở khu vực có lượng khách tốt như vậy Mà việc làm ăn có thể nát thành thế này Thì vấn đề có thể nhỏ ư Đường nham dứt lời Vườn tay chỉ vào con đường cái Xe tới xe lui hàng ngày trên đường Đầy rảy các loại mùi Là còn vừa hay đối diện với cửa chính của quán ăn Những mùi này cứ tự nhiên mà bay vào trong quán Phá hư hết kết cấu phong thủy vốn có Cứ như vậy Thì tạo thành một loại khai khẩu sát Cả ngày bị sát khí ăn mòn Người ở bên trong chắc chắn sẽ cảm thấy không được tự nhiên Việc làm ăn có thể tốt được sao Ồ, nghiêm trọng như vậy ư Vậy phải làm sao bây giờ Con đường cái này và quán ăn đều là vật chết Không thể nào di dời Nét mặt của trương lương đầy đau khổ Cậu đừng lo Chuyện này rất đơn giản Cậu đi tìm vài người xây một cái bồn hoa ở đây đi Trồng nhiều hoa cỏ một chút Cây cối đều thuộc hệ mộc Mộc lại có khả năng tinh lọc Như vậy lúc sát khí bay tới Thì có thể bị hơi thở của cây cối Làm cho tách rời ra Đường Nam giải thích à, Thật ra rất dễ xử lý Cũng không tốn bao nhiêu tiền Được rồi, lát nữa tôi sẽ gọi điện kêu người Trường Lương nghe phương án giải quyết Thì thở vào nhẹ nhõm Có cách chữa thì tốt rồi Nếu không có cách chữa Anh ta sẽ khóc tới ngất đi mất Đi thôi vào trong xem Trường Lương dứt lời Móc chìa khóa từ trong túi ra Bước lên mở cửa dẫn đầu bước vào Đường nham không nhanh không chậm Đi theo sau Cách sắp xếp trong quán cơm Rất đơn giản đại khí Vừa vào đã thấy bàn ghế xếp ngay ngắn Vì để đề phòng dính bụi nhiều nên còn cố ý che vải trắng lên chỗ quầy hàng. Quầy thu ngân ở bên trái đại sảnh, bên cạnh còn đặt một cái tủ lạnh lớn chết với cửa chính. Chỉ cần có người bước vào đây liếc mắt một cái là có thể thấy. Sao lại đặt tủ lạnh ở chỗ này? Đường Nam câu mày hỏi. À, nói là gần chỗ ăn cơm. Khách có cần gì thì cũng dễ lấy hơn. Trường Lương giải thích. Nhưng đặt ở vị trí này quá không phù hợp. Vừa vào cửa chính là có thể thấy ngay. Ngày xưa, con người lấy thức ăn để đổi đồ vật. Thức ăn trong phong thủy vẫn luôn được coi là một loại tài. Người khác vừa vào cửa đã thấy rõ chỗ dấu tài. Như vậy dễ dàng khiến người ta nhung nhớ. Trong kết cấu của cửa hàng không được nhìn thẳng thấy tủ lạnh. Còn có một nguyên nhân khác là vì tủ lạnh thuộc loại kho tài ngầm. Lúc mở cửa đã thấy kho tài ngầm thì gia đình rất dễ gặp phá tài, rơi tài. cửa như vậy, thì không lỗ mới là lạ. Đường Nam cạn lời nói. Còn có cách nói như vậy sao? Thực sự chưa từng nghe. Chú hai tôi nói lúc đó cũng chỉ định để thuận tiền thôi. đồng nghĩ tới còn có nhiều cách giải thích như vậy. Tôi sẽ nhờ người dời nó tới chỗ khác. Có điều chú hai tôi nghe nói, nuôi cá có thể chưa tài vận, nên làm một cái bể cá rất lớn trong này. Nhưng mà hình như không có tác dụng gì. Cậu xem thử có vấn đề gì không? Trường Lương đưa tay chỉ một cái bể cá cách đó không xa. Giữa đại sảnh có treo một bức tranh ông thần tài. Bể cá này lại vừa vặn ở dưới bức tranh. Đường nhằm nhìn thì cạn lời một lần nữa. Bể cá là vật trang trí có thể thúc đẩy vận nhất trong phong thủy. Sơn quản nhân đinh, thủy quản tài. Trong nhà đặt một bể cá phong thủy có thể mang đến tài cho gia đình, nhưng không thể đặt dưới tượng thần. Hai số mệnh chống lại nhau. Anh dành tôi cướp không chỉ không thúc đẩy được tài hiệu quả mà còn có thể bị hao tài. Theo quan niệm Đông Phương học nơi nào tụ thủy nơi đó có lộc đầy bởi vậy dân gian mới lưu truyền câu nói Sơn Quảng Nhân Đinh thủy quảng tài Núi quảng con người nước quảng tài lộc Cho nên nói không biết phong thủy thì đừng có bày biện thêm cái gì. Mỗi một thứ đều có vị trí riêng như vậy mới hình thành kết cấu phong thủy tốt. Trái lại Nếu một món đồ trong đó đặt sai Thì cũng rất dễ dẫn tới hậu quả tương ứng Đường Nam thật cẩn thận Tha bức tranh ông thần tài xuống cất đi Nói với Trương Lương Vẫn nên cất cái này đi Đặt bể cá là được rồi Vật cực tất phản Chuyện gì cũng phải có chừng mực Vật cực tất phản là sao? À Vật cực tất phản Vật cùng tắc biến Vật cực tất phản Y nói một vật Hoặc một sự việc khi đi đến điểm cực độ trong giới hạn Thì sẽ đảo ngược Được rồi Cậu xem những thứ khác có phải sử gì hay không Tôi là một lượt Trương Lương nói Đường Nam lại di chuyển trên lầu dưới lầu hai vòng Bảo cũ thay mới tất cả các thứ cần thay Liệt kê ra một danh sách Dặn dò Trương Lương sửa theo nội dung trên đó là được rồi Có điều phong thủy trong căn nhà này Bị phá hoại không chỉ một ngày hai ngày Trong hành lang khắp nơi đều tràn đầy sát khí. Tôi vừa vào một lúc đã cảm thấy toàn thân khó chịu. Bây giờ nhiệm vụ chủ yếu là loại trừ sát khí. Nên làm thế nào để loại trừ sát khí đây? Trường Lương nghe mà không hiểu ra sao, nghi ngờ hỏi. Rất là đơn giản. Đường nham nhét môi để lộ ra một nụ cười vô cùng bị ổi. Khiến Trường Lương nhìn mà trong lòng sợ hãi. Nói rõ ràng đi. Tôi à, có nuôi một con nữ quỷ... Đối với cô ấy mà nói Thì những sát khỉ như này là thứ đại bổ Chờ lát nữa tôi thả cô ấy ra Đường Nam đắc ý nói vậy chứ Mình không nghe nhầm chứ Một con nữ quỷ Trường Lương bị kinh sợ Vì câu trả lời của Đường Nam Ha hút miệng Không biết nên nói cái gì cho đúng Đúng rồi, tới lúc rồi Không phải tôi dặn cậu mua nhang nến hay sao Cậu đặt nó giữa hành lang Châm lên Sau đó làm như chù mạc, quỳ nơi đó thành tâm niệm chú. Nhớ, ngàn vạn lần không được để cắt ngang Đường Nam dặn dò. Đây là chuyện nhỏ thôi, nhưng mà rốt cuộc, nữ quỷ kia của cậu là sao? Không sợ bị cô ta hấp thu khô tinh khí ư? Trường Lương mở ta hai mắt, khuôn mặt đầy tò mò. ai cậu xem phim truyền hình quá là nhiều rồi. Nóng vội cái gì? Tôi nuôi là nữ quỷ phong thủy, chỉ hấp thu những thứ sát khí. Hơn nữa tôi là chủ nhân, dám ra tay với tôi thì cô ta không thể nào không chịu trừng phạt. Tôi chỉ nói chuyện này cho một mình cậu thôi, nhớ giữ bí mật nha. Đường nham bị lối suy nghĩ không bình thường của Trương Lương đánh cho ngoài khác trong sóng vội vàng giải thích. Vậy cậu ở cùng với ma nữ không có sợ sao? Trương Lương nhớ lại những phim kinh dị mình từng xem. Nữ quỷ trong đó đều tóc dài xoã ngang vai, sắc mặt trắng bệnh, khóe môi chảy máu. Mắt cũng lạnh như băng Muốn có bao nhiêu dọa người thì có bấy nhiêu Hắn chỉ suy nghĩ một chút Đã thấy đáng sợ cực kỳ Sợ cái gì mà sợ Lần nào tôi thấy cô ấy Cũng như uống mấy chai thuốc kích thích Đường nham dứt lời Trên mặt treo nụ cười hèn mọn bị ổi Mang tính thương hiệu À vậy cho tôi xem dáng vẻ nữ quỷ kia thế nào chút đi Trường lương vừa thấy dáng vẻ này Của đường Nam lập tức bị khơi lòng tò mò Được Để tình anh em, hôm nay tôi để cho cậu mở mang kiến thức. Đường nhằm hào phóng đồng ý ngay lập tức. Ôm một em gái ma xinh đẹp lại không thể chia sẻ với người khác thật sự không vui gì. Cho nên, hắn mới không kèm được mà muốn khoe khoang trước mặt Trương Lương một phên. Hắn lấy bà lô trên vai xuống, móc nước vô căng ra, ra hiệu cho Trương Lương bôi lên mắt. Chờ Trương Lương làm theo xong thì mới lấy hộ lô nhỏ ra, mở nắp. Một luồng khí đen nhánh nhanh chóng nhẹ nhàng đi ra. Ngưng tụ lại thành một bông dáng xinh đẹp, yếu điệu Chờ Trương Lương nhìn rõ dáng bóng hình kia Tầm mắt không dời ra nổi Khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp tinh xảo Khí chất trong trẻo nhân lạnh lùng Mà lại có dáng người cầu hồn đoạt phách Tấm vải mỏng manh miễn cưỡng che vị trí quan trọng Những chỗ khác thì hoàn toàn lộ ra trong không khí Trăng bóng một khoảng khiến cho Trương Lương sáng tới mức hoa mắt Hai hàng móng tươi trao ra từ mũi Trương Lương nhỏ lên áo sợt mì trắng của cậu ta như đá mai đỏ bỗng nhiên xuất hiện vậy đường Nam bị giật mình vì dáng vẻ này của Trương Lương vội vàng đi tới vỗ mạnh lên vai của cậu ta trời ạ Trương Lương à tỉnh lại tỉnh lại đi à, sao vậy có chuyện gì ư lúc này mạch suy nghĩ của Trương Lương mới thay đổi quay trở lại nhìn đường Nam bỗng xuất hiện bên cạnh mình tò mò hỏi cậu đó nha đúng là hết chỗ nói Thằng nhóc cậu gặp không ít gái đẹp rồi, mà còn có phản ứng lớn như vậy sao? Nhìn mù mờ còn chưa tính, nhìn tới nổi, máu mũi chảy xuống nhiều biết bao nhiêu. Đường nhăm nói đầy bất đắc dĩ. Máu mũi? Trường Lương mờ mạng đưa tay sợ mũi, đặt đến trước mắt nhìn. Quả nhiên trên tay có thêm không ít máu. Sắc đỏ thẩm kích thích thần kinh của cậu ta, khiến cậu ta rụng mình, lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo. Trường Lương lập tức vừa xấu hổ, vừa không tự nhiên. Biệt thẳng mũi chạy vào nhà vệ sinh. Thấy dáng vẻ ngượng ngùng của Trương Lương, đường nham vui tới mức eo cũng cong không thẳng lại được. Kết thúc tập 5 của bộ truyền Hậu Quỷ Tiện, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.